Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 41 Tử tử canh năn N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyzg U Vinh Quy, Quy. O I. Đến bắt Mạch là Thái Y của Thái Y Viện Tưởng Thái Y Tỉ mỉ trần mạnh Lại xem xét đồng tử A huyền Rồi chắp tay bẩm báo hoàng thượng Tâu hoàng thượng Huyển tần nương nương thật sự là trúng độc Hoàng thượng hỏi chính xác là độc gì Lý đắc nhàn vừa bẩm báo Luôn có tiểu thái dám chuyên thử độc hàng ngày Sao A huyền lại có thể trúng độc Tưởng thái yêu cầu được xem xét cản trong nước canh Mới có thể biết chính xác được Qua một lúc lâu, tưởng thái đi bầm báo Hoàng thượng, vi thần phát hiện Trong canh không có đục Đục thực sự là được hạ trong bát sứ dùng để đựng canh Vừa nghe vậy, hoàng thượng ngược lại hiểu ra Cảm thấy tiểu thái giám rất kỳ quái Chẳng phải ung nhân không thể dùng chung bát đứng thức ăn với chủ tử Bát canh này xác định là bị hạ độc Nếu nói trong cung không có tiếp ứng Hắn bất luận thế nào cũng không tin Điều tra điều tra cẩn thận cho chấm Lý Đắc Nhàn đứng một bên tất nhiên là nhận lệnh Lần này chính kiện cung sở là phải nổi lên một hồi gió tanh mưa máu rồi Hoàng thượng lại hỏi đây là độc xì A huyền khi nào mới tỉnh Tưởng thái y vẫn là cung kính đáp. Độc này có tên là kim câu hôn. Từ trước đến nay rất hiếm thấy. Người chúng phải loại độc này bụng xếp lặn đau. Nghiêm trọng hơn nữa thì bất quá chỉ sống được không quá ba canh giờ May mà nương nương uống không nhiều canh lắm. Độc tính vẫn chưa ngấm. Nhưng loại độc này thật sự lợi hại. Nương nương nghe rằng phải tính dưỡng mấy tháng liền Nghe xong lời này Trong lòng hoàng thượng vui mừng đích thân nghe thái y rằn dò không được để ai huyện ăn nhiều Lập tức gật gật đầu Tỏ vẻ đã biết Liền phất tay ý bảo thái y có thể lui xuống tê đơn thuốc được rồi Tuy nhiên tưởng thái y dường như hơi do dự Bồ sạn muốn nói nhưng lại không thể mở miệng được Hoàng thượng cảm thấy kỳ quái Thái y như thế nào còn chưa lui xuống liền hỏi Còn có chuyện gì Tưởng Thái y khẽ ánh môi Nhưng vẫn chắp tay bẩm báo Hoàng thượng thần có một chuyện không biết có nên nói hay không Tưởng Thái y là người của Hoàng thượng Y thuật vô cùng tốt Tính cách lại rất ngay thẳng Về việc chuẩn đoán Chuyện này tuyệt đối không được xấu riêng thánh thượng Được hoàng thượng gật đầu cho phép Tưởng thái y đem toàn bộ kết quả chuẩn đoán của mình tâu lên Thân thể quý tần nương nương vốn đã suy nhược Đã vậy còn có chứng bệnh cung hàn Nay lại trúng độ Để có thể sinh con sợ là rất gian nan Trong đầu hoàng thượng chợt nghĩ đến Tết Nguyên Tiêu đêm đó. Hình sáng A huyện cùng đám trẻ con ở trên đường phố vui đùa. Cảm thấy ái náy. Lần này chúng độc cũng là thay hắn mà chịu. Lập tức đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt không còn một chút huyết sắc của A huyện. Có thể điều trị tốt phải không? Một cách chuyên nghiệp. Tưởng Thái Y hiển nhiên là có thể giải thích rõ ràng Chắc chắn có thể Chỉ là cần rất nhiều thời gian Hoàng thượng không có nghe lời sau của Tưởng Thái Y Khiến cho Tưởng Thái Y vội vàng lui xuống cây đơn thuốc Người trông luôn luôn vui vẻ Duy nhất chỉ có thể là tiểu nữ nhân một chút cũng không thể tức sấn đang nằm trên giường Trong lòng hắn thật sự không biết là cảm giác gì Tin tức huyện quý tần trúng đột rất nhanh đến tai các khung tần Chẳng qua cũng không hẳn là tin tức Có người cảm thấy đó là may mắn Cũng có thể là tai họa Cũng có kẻ thở ở lạnh nhạt không quan tâm Nhưng khi biết huyện quý tần ở lại chính kiện cung dưỡng bệnh Mọi người vẫn là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ Có người thầm nghĩ huyện quý tần này vận khí thật sự rất tốt nha Chúng độc còn có thể ở tại chính kiện cung nghỉ ngơi Tề vương gia hiếm khi có được thời điểm không bị ca ca áp bức Thời gian dành dối rất nhiều Lúc này đang cùng thị về tỉ thí một cách sản khoái trên võ đài trong vương phủ Vừa nhận được ý chỉ triệu vào cung của hoàng huynh, tệ vương ra liền nhanh chóng thay đổi y phục. Rục ngựa tiến về phía trước, tuyệt đối không dám chậm chế. Hai huynh để an tỏa trong ngự thư phòng. An huyền bây giờ đã được chuyển qua tầm cung của hoàng thượng. Dù sao cũng vì mình mà trúng đột. Hoàng thượng xảo gần đây rất chiếu cố A Uyển nên cứ vậy mà bố trí A huyển ở lại trong tầm cung của chính mình. có có mặt màn. Hoàng thượng mở miệng. Chuyện này thật không đơn giản. Độc thủ lại có thể cư nhiên ra vào trong cung. Xem ra trong cung không hề sạch sẽ. Tề vương giai nhích miệng cười. E là chờ không kịp. Lần trước chẳng phải đáp án sát không thành ở khu vực săn bắn rồi sao? Bây giờ nhất định hoặc là không làm. Nếu đã làm thì phải làm cho đến cùng. Không măng trực tiếp diệt sạc những kẻ có liên quan. Tại sao Hoàng Hương phải nhẫn nhịn chứ? Đây là bị ép tới đường cùng rồi thật sự là không thể nhẫn nhịn được nữa. Hoàng thượng nghe thế nhưng vẫn lắc đầu. Lời khai của thích khách vẫn chưa đủ Hơn nữa để xuống phía Nam tìm bằng chứng xác thực Chỉ có thể làm từng bước Hiện tại nếu muốn tận diện e là còn có chút khó khăn Hoàn toàn không nắm chắc phần thắng Bây giờ chỉ có thể hoạt là án binh bất động Hoặc là chỉ một lần diệt sạch bọn chúng Nghe ngữ khí hoàng huyên thì thật sự là tình thế bắt buộc Tề vương ra cũng chỉ có thể gật đầu Đầu ngón tay hoàng thượng khẽ gó gõ xuống mặt bàn Tuy là không thể diệt tận gốc Nhưng cũng có thể gây một chút phiền toái cho bọn chúng Hoàng huyên khó có được ý tưởng này Thân là để để hắn đương nhiên vạn phần đều tán thành. Hắn đã sớm khó chịu. Hoàng hương lại cứ muốn hắn dễ dàng bỏ qua. Hoàng hương có kế sách gì? Hoàng thượng nhìn tệ vương ra cười cười. Cười đến nỗi làm cả người tệ vương ra đều cảm thấy không thoải mái. Thật sự là không được tự nhiên. Chấm cho rằng... Nên tứ hôn cho đệ Cái gì Tệ vương gia đã sớm qua tuổi thành gia lập thất Chẳng qua là vẫn chưa gặp được cô nương nào khiến hắn áo mộ Lại còn có thái hậu cùng hoàng thượng nuôn triều Mặt hắn lông bông hai năm Không hề để cập tới hôn sự Nhưng bây giờ hoàng huyên đột ngột nhắc đến việc tứ hôn cho hắn Đây là có ý gì chứ Cho hắn chuẩn bị tâm lý một chút được không Hoàng thượng không quan tâm để để lúc này đang giết gào phát điên sau lưng hắn Vẫn lại nhanh chân quay lại tầm cung của mình Nhìn người nào đó sẽ làm cho hắn an tâm một chút A huyền yếu ước mở mắt Xung quanh là cảnh tượng xa lạ Có lẽ mê man đã lâu nên đầu ớt lúc này không được tỉnh táo Thật sự nghĩ không ra đây là chỗ nào Thanh Sam đứng bên cạnh chăm sóc chủ tử Khúc mắt đều đã đỏ hoe Vội vàng chạy đi thông báo cho Hoàng thượng Chủ tử nhà mình hôn mê đất ba ngày nay Biết rằng tin tức chủ tử chúng độc sẽ khiến các nàng lo lắng Hoàng thượng vì muốn chăm sóc tốt chủ tử nên đã truyền Thanh Sam đến đây hầu hạ Để bạc lộ ở lại triêu dương cung quản lý mọi chuyện lớn nhỏ. A huyển muốn mở miệng nói gì đó nhưng cả người vô lực. Giọng nói rất khàn, không thể phát ra tiếng. Thanh Sam thấy thế, liền rót cho A huyển một bát nước ấm. Thao thao. Bất tuyệt đem tất cả sự việc trong mấy ngày qua kể lại một cách rõ ràng sành mạch Chủ tử người thực sự là làm chúng mô tì sốt cả ruột Bây giờ người còn rất yếu Không tiện đi lại Vẫn nên ở tầm cung của Hoàng thượng mà dưỡng bệnh Trong ngoài chiêu dương cung đều được bố trí ổn thoảng Người bây giờ không thể trở về coi sóc Đã có bạch lộ tỉ tỉ ở lại trông non mọi chuyện. Người đừng lo. Thanh Sam díu dít nói chuyện. Ngược lại có thể làm đầu ớt A Nguyễn Thanh tỉnh một chút. Xem ra mình vẫn còn sống. Chẳng qua trong bụng vẫn còn vô cùng đau đớn. Thật sự là không còn khí lực để nói chuyện. Hoàng thượng nghe tin lập tức vội vã chạy đến. Thấy bộ dạng A huyền còn rất yếu, sắc môi một chút cũng không khôi phục, vẫn là thật sự trắng mệt. Nắm tay A huyền nói, tiểu huyền tỉnh rồi sao, bụng còn đau không? A huyền muốn nói gì đó, nhưng vô lực mở miệng, hoàng thượng thấy thế kéo nàng vào lòng. Tiểu nữ nhân này khi nào thì lại suy yếu đến thế này. Hoàn toàn nói không ra hơi. Trong đầu hoàng thượng vang lên thanh ân mềm mại ôn nhu của A huyển. Xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn đã gầy đi trông thấy của nàng. Cười an ủi. Đừng nóng vội. Tiểu huyển nàng nhất định dưỡng bệnh cho tốt. Đến khi có thể khí thế hùng hồn thì lại cùng chấm nói chuyện Yên tâm đi Chấm sẽ đòi lại công bằng cho nàng A Nguyễn gật gật đầu Tuy là đã tỉnh Nhưng nguyên khí toàn thân đã bị tổn thương Chỉ được một lát Đang khi hoàng thượng vẫn còn nhìn nàng chăm chú lại chìm vào mê man Hoàng thượng chờ A Nguyễn ngủ say Đem tay nàng đặt vào bên trong áo ngủ bằng gấm Kéo lại chăn cho nàng Quay đầu dặn dò thanh sang Chăm sóc chủ tử các ngươi cho tốt Nếu nàng tỉnh lại thì báo cho chấm Sức lời liền rời khỏi tầm điện Lúc này Lý Đắc Nhàn cực kỳ sánh dối Đứng một bên nhìn đám cung nhân đang chịu hình phạt Cười lạnh nói Thiên đường có lối các ngươi không đi Địa ngục không cửa các ngươi lại muốn vào Ta khuyên đám các ngươi vẫn là nên thành thật khai báo Có lẽ còn được chết toàn thây Khí thế của một lựa tiền đại tổng quản nhất thời hoàn toàn bộc lộ Mưu hại hoàng thượng nhất định phải chết Đã vậy còn liên lụy đến nữ nhân hoàng thượng thương yêu nhất Muốn tìm cái chếp sao? Người khác có thể nhìn không ra, nhưng Lý Đắc nhàn hắn hầu hạ hoàng thượng từ nhỏ. Từ lúc quyển tần nương nương vào cung đến nay, hoàng thượng đã có rất nhiều lần ngoại lệ. Khi nào thì hoàng thượng lại kiên nhẫn dỗ dành một phi tần như thế? Khi nào thì hoàng thượng lại vì một phi mà ha tâm tổn trí chuẩn bị quà sinh nhật như thế. Có lẽ ngay cả bản thân hoàng thượng cũng không biết được tâm tư của mình đối với Nguyễn Tần là gì. Nhưng người làm ngô tài khắn đây lại hiểu được tất cả. Nhìn đám cung nhân vẫn im lặng không chịu mở miệng, lý rắc nhàn hừ lạnh một tiếng, dùng hình. Trong nhà lao này canh sĩ cũng thiếu, nhưng nhất định không thiếu dụng cụ hành hình.